Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 19, chương 6. Cảnh sát dường như tới trước một bước, xung quanh cơ giá kia đã có vài chiếc xe cảnh sát. Bất quá căn cứ theo tình báo của tiểu dạ tử nghe trộm được, cảnh sát còn chưa tìm được họa cát. Chỉ nhau ra tín, tiểu dạ tử xe cũng lập tức hạ tri thị. Trung quanh nơi này nhất định phải hào hào tìm một lần, tìm được lập tức gọi điện thoại thông báo cho những người khác. Mọi người nhao nhao xuống xe, Bảy hộ gia đình ngay lập tức chia nhau ra đi tìm kiếm. Là mật tử thì tìm tòi một con đường gần đó, mà Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử thì lái xe xung quanh nơi này một lần. "Ngươi nghĩ như thế nào?" Ngân Vũ ngồi ở vị trí ghế lái, nhìn cửa sổ xe đồng thời nói, "Ngươi cho rằng cái này có phải là nhắc nhở xin lộ hay không, hay là nói ta nghĩ có thể là như vậy?" Tiểu Dạ Tử không do dự trả lời, "Nếu không phải là như thế, sẽ rất khó khăn để tìm được tung tích của nàng." phải mau chóng tìm ra được nàng, chứ con quỷ kia, nếu để nó tìm được trước, chúng ta liền chết chắc rồi. Trần Yên vừa vượt qua đường, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía trước có một cửa hàng giá rẻ, ở đó không ngừng truyền ra tiếng phụ nữ than khóc, cứu mạng. Trần Yên là hộ nữ, cũng không phải chưa từng xem qua em mai Nhật Bản, tự nhiên nghe có thể hiểu được câu này. Tinh thần nàng lập tức chấn động, tìm được họa cát rồi. Nàng nhanh chóng dạo bước chạy tới hướng cửa hàng giá rẻ đồng thời lấy điện thoại di động gọi cho Ngân Vũ, hiện tại nội tâm Trần Yên tràn đầy kích động, bước chân không ngừng nhanh hơn. Chỉ một lát liền cửa hàng giá rẻ. Không sao chứ? Trần Yên nhìn qua cửa kính thủy tinh, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy một tử đang dùng cây chẻ đồ cố gắng phá cửa. Tuy nhìn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn dáng người có chút giống họa cát. Lúc này điện thoại đã thông, Trần Yên lập tức mở miệng: "Khả Ngân Vũ, ta tìm được nàng rồi." Tại một cửa hàng giá rẻ cách vài con đường. Nhanh, đúng rồi, nhanh tới đây. Nói đến đây, Trần Yên dốc hết sức liều mạng tìm cách phá cửa. Trên cánh cửa thủy tinh đã xuất hiện vài vết nứt, nhưng vẫn chưa phá nát hoàn toàn. Ít nhất phải đụng ra một cái nỗ lớn cho một người chui ra. Hiện tại còn chưa được, Trần Yên lại tiếp tục ra sức đụng cửa. Trên tay nàng không có công cụ, cho nên chỉ có thể dùng cơ thể va chạm. Mặc dù có thể hiểu một vài từ đơn giản tiếng Nhật, Nhưng muốn nghe hiểu hoàn chỉnh một câu thì không được, cho nên nàng không thể giao tiếp cùng họa cát. Trong 7 hộ gia đình cũng chỉ có thần cốc tiểu dạ tử mới có thể đảm nhiệm chức vụ phiên dịch. Rất rõ ràng vì mục đích này nên nhà trọ mới để tiểu dạ tử tham gia vào huyết tự cũng giống như lần trước ở Nhật Bản. Sau khi nhận được cuộc gọi, tiểu dạ tử lập tức đoạn phanh, phì tốc tiến về nơi nó. Bởi vì trên xe có hướng dẫn định vị GBS cho nên tìm kiếm cũng không khó khăn. Không bao lâu liền thấy được cái đầu phố đó Kỳ thật Trần Yên đã xem như hoàn thành huyết tụ chỉ thị Huyết tụ không có hạn định nhất định phải ở bên cạnh họa cát tưởng nhân bao nhiêu lâu Cho nên hiện tại có thể lập tức rời đi Đợi đến khi thời gian kết thúc trở về nhà trọ Mới là chính đạo Nhưng ai lại làm như vậy Bởi vì trên người của họa cát có mảnh vỡ khế ước Chỉ cần cầm được mảnh vỡ là có vé thông qua ma vương cấp huyết tụ Hộ gia đình mới được xuất rõ ràng Huyết tự chỉ thị có tỷ lệ tử vong cao như thế này Chỉ có dựa vào khế ước địa ngục mới có một đường sinh cơ Trong huyết tụi chèn ép hộ gia đình tới cực điểm Chính là vì muốn bức bách họ, tranh đoạt mảnh vỡ khế ước Cho nên sẽ không có ai dừng tay vào lúc này Huống chi, một khi họa cắt biến mất Mảnh vỡ địa ngục khế ước cũng sẽ biến mất Còn đường thứ hai để hộ gia đình rời khỏi nhà trọ đã bị đóng kín Không ai có nguyện ý để làm điều đó Không một ai Cho nên chỉ cần có một tư hy vọng đều phải cố gắng cuối cùng họa cát tường nhân đập vỡ cái kính đồ thủy tinh chạy ra khỏi cửa hàng giá rẻ mà Trần Im cũng nhớ rõ, huyết tử đã đề cập, hiện tại cần thiết phải cầm được mảnh vỡ ước ngàn đối hạng cát, trong đầu tìm kiếm được vài từ tính trong vốn từ vựng ít của mình. "Thế nói như thế nào đây? Giải thích như thế nào về sự tồn tại của nhà trọ?" Lúc này họa cát nhân càng lớn co quắp dưới mặt đất, tóc tai toán loạn, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, nhìn cực kỳ chật vật. Ngay lúc Trần Im mở miệng đi chào hỏi, Bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa thủy tinh bị phá vỡ, trong con mắt nhìn thấy một vật cực kỳ khủng bố, họa các từ nhân bốn người nên, phủ hết những mảnh cửa thủy tinh trên người, đi xung quanh một phen, nhưng lại không nhìn thấy cô bé kia đâu nữa. dường như cô bé đã biến mất vô tung vô ảnh. Thời điểm xe chạy tới trước cửa hàng giá rẻ, tiểu gia tử cùng lập tức xuống xe, chỉ thấy cánh cửa tự động bằng thủy tinh bị nện thủy tinh rơi vãi đầy đất, nhưng không thể thấy một ai lên xe. Tiểu Dạ Từ không chút do dự nói, "Nàng không đi được xa, mau đuổi theo, phải tận dụng thời cơ, nếu để mất cơ hội này, ai biết nhà trọ có cấp cho các nàng cơ hội lần thứ hai hay không, chỉ sợ sẽ không có đâu, tới lúc đó là khóc không ra nước mắt." Cho nên hai người nhanh chóng lên xe tiếp tục tìm kiếm, mà bọn người Lâm Thiên Trạch và Thiên Sinh thì đi bộ, tới muộn hơn, cho nên ngân Vũ lại gọi điện thông báo cho bọn hắn lần nữa. Cái đầu phố này có thể thông tới rất nhiều con đường. Nếu không biết Họa Cát chọn con đường nào, như vậy ta không nhìn thấy Trần Yên, cũng không cách nào liên lạc được với nàng. Ngân Vũ trầm mặt nói với tiểu giả tử, "Chúng ta nhất định phải coi chừng, có thể việc tiếp cận Họa chính là tử lộ." Cái này rõ ràng là bế dập. Tiểu tử lại khá thông "Từ lúc ban đầu ta đã đoán được, huyết tử mặc dù không có hạn định thời gian chúng ta phải dừng lại bên người nàng, nói cách khác, cho dù chỉ là trong nháy mắt cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm." ân Đúng là như thế Còn có những lời họa các tưởng nhân đi qua Đều phải ghi chết tỉ mỉ Rất có thể sẽ lưu lại những nhắc nhở sinh lộ Bất luận một chi tiết nào Đều không thể bỏ qua Không được phép chủ quan Mà lúc này họa các tưởng nhân giống như chim sợ cảnh cong Hoàn toàn như một con ruồi không đầu bay loạn Cái cảm giác nó từng bước ép sát Làm cho nàng hít thở không thông Hiện tại không biết nên làm như thế nào mới tốt Đã chạy đi khá lâu Thể lực tiêu hao ngày càng lớn Lúc trước có thể ngồi xe, nhưng bây giờ xe cũng không có. Nàng đã thông báo cho mẫn tử, nhưng lại không dám gặp đàn ta, bởi vì nàng sợ nó sẽ chạy ra. Đúng, nhất định là nó. Nghĩ như vậy, cảm giác sợ hãi toàn thân nàng lại tăng lên. Nên làm cái gì bây giờ? Nên nằm như thế này mới tốt. Lúc này họa cát tưởng nhân đột nhiên nghĩ đến, nàng là ai? Là siêu cấp minh tinh A. Nếu như nói tiền được một gia đình nào đó, xin họ cho nàng nhờ một đêm. Có lẽ họ sẽ đồng ý Dù sao cơ hội được gặp minh tinh ngay trước mặt rất khó Nếu như là một diễn viên Mà bọn họ yêu thích lại càng tốt Như vậy họa cát lập tức tỉnh táo Nàng chạy vọt vào trong một cái nhà trọ Ở gần đó Tiến tới trước thang máy Nhưng đồng thời vẫn không ngừng nhìn về phía sau May mắn đằng sau không có gì Chờ đợi cửa thang máy mở ra Nàng nhanh chóng đi vào Tiện tay nhấn một cái nút Thang máy nhanh chóng đi lên Họa cát không ngừng xoa bóp hai tay Hy vọng gặp may mắn Cửa thang máy mở ra, nàng liền rông ra ngoài, sau đó vội vàng tới trước một cánh cửa, nhỉnh chóng nhấn chuông. Lúc này nàng thầm câm nguyện, ngàn vạn lần không nên gặp một người không thích xem phim Nhật, dù sao nơi này Trung Quốc, không phải ai cũng thích xem phim Nhật. Nhấn chuông vài lần, cũng không thấy có người trả lời. Điều này làm nàng không khỏi lo lắng, đang tính đập cửa thì đúng lúc này cửa mở, một người bộ dạng như sinh viên, đầu tóc rối bời đứng ở trước cửa. Mắt nhắm mắt mở phàn nàn. Ai vậy? Hơn nửa đêm rồi còn gõ cửa? Có thể để cho người ta ngủ hay không? Ân, Mila. Lúc này Họa Cát tháo kính râm xuống, sửa sang lại đầu tóc một chút, cộng thêm với ánh sáng từ ngọn đèn hành lang, người sinh viên nhìn cô gái trước mặt, cảm giác có chút quen mắt, mà cũng vừa hay, hắn là một người mê phim Nhật. Thời điểm đang cảm giác người trước mặt hơi giống Họa Cát, thì đối phương lại mở miệng, Ngươi? Nàng dùng một chút tiếng Trung phi thường sướt sẹo cố gắng nói, "Ngươi có biết ta là ai không?" Người sinh viên kia nhìn ngang nhìn dọc một hồi, bỗng trợn tròn con mắt, "Ngươi, ngươi không phải họa cát tường nhân sao? Thiệp hay giả?" Hắn lập tức cảm giác mình như đang nằm mơ, nhân vật bậc này sao lại tới nhà hắn? Thật hay là giả đây? Hắn lập tức mời nàng vào trong phòng mời để nói, "Xin hỏi, ngươi thực là họa cát tưởng nhân sao?" Họa lập tức gật đầu, những lời này cấu trúc đơn giản cho nên nàng có thể hiểu được. Sau đó nàng nói tiếp, "Rất, rất ôm à, không, à xin lỗi." Ta muốn ở lại đây." Nói đến đây, liền có chút phức tạp, nàng không biết dùng tiếng Trung nói như thế nào. Họa Cát không khỏi hoái hận, làm sao lại không hướng tử học hỏi tiếng Trung nhiều hơn một chút, để bây giờ giao lưu có chút khó khăn. Người sinh viên nhìn thấy nàng, bộ dáng quần bạch, tức nói: "Ngươi, ngươi đừng vội, đúng, đúng vậy, thật sự là Họa Cát nhân, thế nhưng ngươi sao lại tới nhà ta? Ngươi nhận rất ta?" "Không, không phải." Họa Cát lúc này gấp đến độ đau cả đầu. Nàng không ngừng suy tư Nên nói như thế nào Rốt cục nếu ra được một chút vội vàng nói Có có người xấu muốn đuổi theo ta Có thể là Cho ta trốn ở đây không Người xấu phải báo cảnh sát ai Nói, nói chậm một chút Một điểm Họa cát vội vàng muốn chết Hết lần này tới lần khác Lại không có mẫn tử ở bên cạnh Trong câu nói vừa rồi Có những chữ nàng nghe không hiểu Được rồi, để ta rót cho nguyên một đi trà Đợi lát nữa chúng ta từ từ nói chuyện Được không nào Tiên sinh viên lúc này hưng vấn tức cực điểm Cơn buồn ngủ cũng vứt xa đầu Cái này cũng khó trách Nếu có một ngày Thần tiên tỉ tỉ lưu dực phi tới nhà nuôi Ai có thể bình tĩnh nổi Họa cát rủi lơ ngồi trên sàn Đầu buông xuống Thân thể không khống chết nổi mà run dậy Vẫn còn tiếp cận Vẫn còn đang tiếp cận Trong đầu tín hiệu nguy hiểm Vẫn không ngừng đớn lên Không ngừng ăn mòn chút lý trí còn soát lại trong đầu nàng hết chương 6 quyền 19 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhấn like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc Hỏa chủ quyền 19 chương 7 tìm một trận cuối cùng lại không phát hiện ra tung tích của họa cát thật gốc sắc mặt của Ngân Vũ trầm xuống bỗng nhân nói chẳng lẽ họa cát tự nhân cùng Trần Yên đã bị tiểu giả tử đang ngồi trên ghế lái xe nghe được câu này Bàn tay không tự chủ mà siết chặt Khả năng như vậy đích thực là có tồn tại Mà nếu quả thực là như thế Thì hai người các nàng đến nút đếm ngược thời gian Để về phía tự thân rồi Bởi vì không cách nào thông qua hít tự chỉ thị Chỉ có thể chờ đợi bóng dáng nguyên rùa khởi động Bóng dáng nguyên rùa Vô luận như thế nào Cũng không thể cởi bỏ được đâu Trên thực tế Thần khốc tiểu giả tử Đã cùng một đám hộ gia đình mới Thử thí nghiệm xem Có thể cởi bỏ bóng dáng nguyên rùa hay không Vì thế, một bộ phận hộ gia đình đã tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Lúc ấy, người chủ đạo thí nghiệm là thần cốc tiểu dạ tử và một hộ gia đình khác, quốc tỉnh Mỹ, Ronan. Ronan là một nam tử anh Tuấn, chuyên nghiên cứu hiện tượng linh dị thời Trung Cổ. Tổ tiên của hắn trong thời kỳ Trung Cổ cũng có tước vị và truyền lại cho con cháu một chút ghi chép. Lúc ấy, những người tham dự, tự nguyện thí nghiệm đều là những hộ gia đình cảm thấy tuyệt vọng, không có cách nào hoàn thành huyết tự chỉ thị tiểu dã tử cùng Ronan điên thủ tiến hành thí nghiệm, đầu tiên là muốn hộ gia đình dừng lại ở một nơi không có ánh sáng, nhưng hộ gia đình đó vẫn nhiều cú chết đi. Đương nhiên cái này không làm cho tiểu dã tử cùng Zolan quá kỳ quái, bởi vì muốn đạo ra một nơi không hề có bất kỳ ánh sáng nào là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa cái huyền của bóng dáng này siêu việt hệt như hiện tượng vật lý, cho nên ai cũng không thể lý giải nổi cơ chế của nó. Về sau đem hộ gia đình đánh bất tỉnh, trói buộc tự do của hắn Đồng thời truyền dịch vào cơ thể, phòng ngừa hắn muốn tuyệt thực và tự sát. Sử dụng phương pháp thứ hai lại làm cho Ronald cùng tiểu dạ tử phát hiện ra chỗ đáng sợ của nhà trọ. Chính là bóng dáng nguyện ruộng không hề có góc chết nào tồn tại. Một khi đến 48 tiếng đồng hồ, cho dù bản thân bị trói buộc hoàn toàn, không cách nào cử động, nhưng hộ gia đình làm thí nghiệm, bóng dáng của hắn vẫn từ tử biến đổi. Sau đó làn da của hắn bị phong hóa, không ngừng nứt vỡ, rồi biến thành mảnh bụi bặm trên mặt đất. Lúc ấy, ba người tự nguyện tiến hành cái thí nghiệm này đều có chung kết cục. Lúc ấy, Ronald còn đem tất cả toàn bộ quá trình ghi chép lại, làm cho tất cả những hộ gia đình sau đó không dám không chấp hành huyết tụ trị thị. Đương nhiên, quá trình Ronald tỉnh táo ghi chép lại những hiện tượng đáng sợ đó cũng làm cho người khác thấy sợ hãi. Thậm chí có một ít người còn đánh đồng hắn với pháp y biến thái mộ dung thận ngày xưa. Bóng dáng nguyền ruột chính là tuyệt vọng, không hề có sinh lộ. Một khi cái nguyền ruột này phát động, không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghịch chuyển. Không, có lẽ sẽ không." Tiểu Tử cắn răng, dù sao thời gian huyết tử vẫn chưa tới 1/3, ba, không thể đơn giản buông bỏ. Nói đến đây, nàng dừng xe lại, rời khỏi xe rồi nói: "Ngân Vũ, ta sẽ đến cứ xã kia tìm một lần, ngươi tiếp tục lái xe tìm kiếm, một khi có tin tức liền gọi điện thoại cho ta. Ngươi muốn đi tìm manh mối sao? Ừm, hiện trường cần phải xem xét qua trăm lượt. Đây là tố chất cơ bản của một thám tử." Nói đến đây, tiểu giả tử không nói nhiều, liền quay đầu hướng về một cư xá trễ tới. Địa đồ ở xung quanh nơi này, nàng đã ghi nhớ thông qua quá trình định vị GPS lúc nãy. nhân vũ cũng không nói thỉ thêm, mà dẫn chân ga tiếp tục tiến về phía trước. Mà lúc này rất nhiều cảnh sát đang tụ tập trong khu cư xá. Bây giờ tùy là đêm khuya, nhưng cũng kinh động khá nhiều người dân. Dù sao tiếng gọi cảnh sát báo động quá mức lớn, lần này người mất tích lại là minh tinh Nhật Bản. Nếu xảy ra vấn đề không may sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao hai nước, cảnh sát đương nhiên phải phi thường cẩn thận, màn ước này một đoàn người sân Mẫn tới, bọn hắn chủ yếu là nhân viên công tác đi theo họa cát thượng nhân tới đây tiến hành cho bộ phim, ngoại trừ sân Mẫn Tử, còn có cố vấn luật Cao Minh, phát ngôn viên Lộc Nguyên Nam Bình, cùng với bọn người Bạch Trung Tín đại biểu cho nhà đầu tư bộ phim Huất Điểu. Công ty Bạch Anh Lúc này những người đang cùng cảnh sát tiến hành thương lượng đàm phán Chẳng cảnh diễn ra rất hỗn loạn Trên thực tế Những người trong công ty đầu tư Bạch Anh Đều không hy vọng Chuyện này nhỏ quá lớn Thị phi ngành giải trí Thật sự quá nhiều Nếu như phóng viên Cứ ghi những tin đồn thất kiệt Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của họa các tưởng nhân Phiên dịch Thì phụ trách truyền đạt ý tứ của hai bên Lúc này tiểu dạ tử đã chạy tới Thần cấp tiểu thư Xuân mẫn tử đang đứng ở trong đám người hỗn loạn Đứt mắt một cái liền nhìn thấy thần cốc tiểu giả tử đang đi tới Vội vàng kích động chạy lại Thần cốc tiểu thư thật tốt quá Thời điểm họa khát gọi điện thoại Ta có nói với nàng chuyện của ngươi Còn chưa kịp nói ngươi ở nơi nào Nàng đã cúp điện thoại Sau đó ta có gửi tin nhắn qua Nhưng nàng đã tắt máy Có lẽ nàng cũng chưa nhìn thấy đem địa điểm ngươi muốn gặp nàng nói ra Nếu như nàng lại khởi động máy mà nói Thì có thể nhìn thấy Hơn nữa chạy đến Này uy uy Lúc này nhà đầu tư Bạch Trung Tín là một nam nhân trung niên mang kính mắt Lập tức đi tới nổi giận đùng đùng Người chính là thần cốc thám tử sao Ta không biết người đã xảy ra chuyện gì Nhưng tình huống không rõ ràng ngươi lại tự điện báo động Làm tình hình bết bát như vậy Hơn nữa người còn tuyên bố với truyền thông Muốn gặp mặt họa cát Người là một thám tử Là muốn gặp mặt với nàng Giới truyền thông sẽ viết ra cái bộ dáng gì đây Sau lưng Bạch Trung Tín Là một nhà đầu tư lớn đó chuyện lảnh lẽ tự nhiên rất hùng hồn, người phụ trách cao nhất nhìn thấy hắn cũng phải cho hắn vài phần mật muối. Giờ phút này, còn thêm bộ dạng vênh váo, bất quá tiểu dạ tử hiển nhiên không có hứng thú cùng hắn tốn nước miếng mà trực tiếp đi đến trước mặt cảnh sát, dùng vốn tính trùng lưu loát nói: "Xin hỏi vị nào là cảnh sát phụ trách? Cái cửa này hẳn có trang bị máy quay, ta muốn xem màn hình giám thị." Cầm đầu là một viên cảnh sát đại hồ tử, hắn nghi hoặc nhìn thần cấp tiểu tử Vừa rồi Bạch Trung tính cùng nàng nói chuyện đều là dùng Nhật ngữ, tự nhiên không có nghe thấu, lập tức hỏi, ngươi là ai? Lúc ban đầu hắn nghĩ Tiểu Dạ Tử là người Nhật, nhưng bây giờ nàng nói tiếng Trung rất lưu loát, nhất thởi hoài nghi nàng phải chăng là người Trung Quốc. Ta gọi là thần cốc Tiểu Dạ Tử là một thám tử lương danh ở Nhật Bản, cũng nhiều lần hiệp trợ cảnh sát phá án, vụ án lần này ta cũng muốn tham gia. Thán tử Đại Hồ Tử nhất thời ngây ngần cả người Ở Trung Quốc kỹ thuật không có cái nghề thám tử này Nhưng ở Nhật Bản lại là một công việc hợp pháp Mà thần cốc tiểu giả tử Không đợi hắn mở miệng lên nói Nếu như người có nghi vấn với ta Có thể gọi cho tổ trưởng trọng án Là trí thiện Ấn, đại hồ tử sừng sốt Hắn vẫn định từ chối Nhưng nhìn thấy bộ giảng tiểu giả tử tràn đầy tự tin Không khỏi hoài nghi nàng chẳng lẽ có cái hậu trường gì Ít nhất nàng viết danh từ của tổ trưởng tổ trọng án Cái này lại là không giả Chỉ là bây giờ đã muộn nếu gọi điện thoại qua phải chăng có chútthắt lễ làng tổ trưởng có thể nói là người đứng thứ hai trong cục Tuy không phải là phó cục trường nhưng công ngôn của hắn không thua gì phó cục trường thưởng cấp đang có ý để bạt làm sao mình có thể đắc tội nhưng tiểuạ tử không thể chờ được nàng liền lấy điện thoại nhấn một cuộc gọi lang tổ trưởng sao Â Đúng vậy vụ án kia ta hi vọng có thể tham gia đúng tốt để ta đưa điện thoại Sau đó nàng lượt đưa điện thoại cho đại hộ tử, đại hộ tử chân tiếp lấy, sau đó liền nghe thấy thanh âm của Lăng Chí Thiệt. "Này, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã nghe thần cấp tiểu dạ tử nói. Ngươi là vị cảnh quan nào?" "A, Lăng tổ trưởng, ta là Ngô Thiết a." "Tiểu Ngô, như vậy đi, để cho thần cấp tiểu thư cũng tham gia phụ trách điều tra. Cục trưởng nếu như hỏi tới, ta một mình gánh chịu là được. Cái này có được không? Không phù hợp với quy luật a." Thần cốc tiểu thừa Nhật Bản vốn cũng là một thám tử nội danh. Ta may mắn quen biết nàng, cũng rất bội phục năng lực của nàng. Quỳ cụ là chết, người là sống. Mục đích của chúng ta chính là giám hộ tài sản và sinh mạng của người dân. Chỉ cần đạt được mức này, biến báo một chút thì cũng có làm sao. Đại hồ tử xem như đã minh bạch, làng trí Chí thiện chính là hậu trường của thần cốc. Đã như vậy, nói cái gì cũng vô dụng. Ngày sau muốn thăng chức tự nhiên không thể đắc tội với phó cục trường tương lai này. Cho nên lập tức gật đầu đáp ứng Làng tổ trưởng nói rất đúng Được rồi, ngài tín nhiệm thần cốc tiểu thư như thế Ta cũng không nói nhiều Ân, tốt, ta sẽ ăn bài Sau khi cúp điện thoại Đại hồ tử dùng bộ dạng tươi cười nịnh nọt Nói với tiểu giả tử thần, thần cốc tiểu thư đúng không Tốt, ta lập tức mang ngươi tới màn hình ghi giám thị Làng trí thiện là hộ gia đình phòng 104 Cũng là hộ gia đình mới gia nhập Trước vị cảnh sát này cũng có vài vị Các ngành nghề khác cũng không thiếu Cũng chính bởi như thế Thời điểm muốn hợp tác với cảnh sát cũng tiện lợi hơn. Không lâu sau, ở trong phòng bảo vệ khu cư xá, bắt đầu xem xét màn hình giám thị, rất nhanh tìm được hình ảnh của họa cát tưởng nhân. Lúc ấy, sau khi nàng lái xe tiến vào khu cư xá, chỉ thấy nàng rẽ vào lề đường đỗ xe, vị trí lúc ấy là ở bên trái khu cư xá. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, họa cát liền xuống xe, sau đó nhìn quay một phen rồi tiến vào bồn cây. thân thể nước trong bồn cây bắt đầu cởi quần. Nàng muốn giải quyết ở đây. Đại hội kia thần sắc cũng có chút kinh ngạc, bất quá bởi vì hình ảnh khá tối, cho nên nhìn không rõ ràng lắm, mà sắc mặt tiểu đại tử không hề biến hóa vẫn tiếp tục xem. Ở bên cạnh bồn hoa có một cái gương hình tròn, không lâu sau, ở trong gương có một người mặc sơ mi màu trắng, tay cầm một chai bia không ngừng rót vào miệng. Dáng đi lắc la lắc lư, sau một vài bước, hắn liền ngã lên nắp capo của họa tử, rồi không tới lâu sau, hắn đột nhiên quay đầu chạy trốn, sau đó lĩnh chạy ra khỏi màn hình giám thị dung mạnh của hắn một khắc trước khi biến mất khỏi màn hình giám thị. Tiểu tự tự rõ ràng chứng kiến trên màn hắn chính là tần sắc sợ hãi đến cực điểm. Ở một góc chết của màn hình giám thị, các tên say này đã nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Hết 7 quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, Nếu like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trợ điển tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng quyển 19 chương 8. Tử dạ sau khi xem xong liền yêu cầu xem lại một lần nữa. Đi điều tra thân phận tên tiểu tử, tử kia, Ngồi Thiết cau mày nói với nhân viên cảnh sát bên cạnh, hắn khẳng định đã nhìn thấy cái gì đó, rất có thể là dân cư ở nơi này, nếu tìm ra hắn liền có manh mối rồi. Xem lại video nhiều lần nhưng vẫn không thu được tin tức gì, duy nhất có thể xác định chính là tên tiểu tử, tử kia, sau khi ngã trên nắp động cơ, tự hồ nhìn thấy cái gì đó rồi lập tức bỏ chạy, mà ở hiện trường Còn tìm được mảnh vỡ của chai bia Về phần tên tiểu quỷ kia Muốn điều tra ra cũng chỉ là vấn đề về thời gian Nhưng hiện tại quan trọng là Nếu như trong video này tồn tại Nhắc nhở sinh lộ mà nói Như vậy đến tuột cùng là cái gì Sau đó tiểu dạ tử gọi điện thoại cho Ngân Vũ Nói hết những gì mình nhìn thấy Không sót một chữ Đồng thời cũng đặc biệt nhấn mạnh Thứ mà cái tên tiểu quỷ kia nhìn thấy Ở góc chết của màn hình Có khả năng chính là một đại hy vọng Nhất định, nhất định phải tiếp cận Mà sau đó tiếp cận Rất có thể sẽ bị nguyền rủa Cái kết này Làm trái tim hộ gia đình cảm thấy băng giá Mà quan trọng nhất Trên người nàng lại có mảnh vỡ khế ước Ý kiến của Ngân Vũ là Không nhất định là góc chết Mà có khả năng Trong máy thu hình không thể nhìn ra Đây cũng là một hiện tượng bình thường Bên trong phim kinh dị Rất nhiều hiện tượng trong huyết tự chỉ thị Không phải đều giống phim kinh dị sao Dựa theo kinh nghiệm của những huyết tử đã qua Rất có khả năng là như vậy Chỉ là vô luận một điểm nào Chúng ta không có khả năng biết được Tiếp cận họa cát xảy ra tình huống gì Bất quá cũng phải chú ý Vì cái gì mà nhà trọ là muốn chúng ta và họa cát ở cùng một chỗ Nếu như huyết tự chỉ thị là như thế Sẽ không xuất hiện tình huống Chúng ta không thể nào không tìm thấy được nàng Còn nếu như quy định chúng ta Ở trong huyết tử phải cùng một chỗ Với nàng ấy sẽ đồng dạng với huyết tự Phải ở bên cạnh nghiêm lang và thiên tịch nguyệt Lúc ấy tính nguy hiểm lại càng lớn Mà bây giờ lại không giống Chúng ta chỉ cần tiếp cận họa cát trong vòng 10m Thậm chí không hạn định thời gian Liền coi như đã hoàn thành huyết tử Về phần muốn cướp lấy mảnh vỡ khế ước Chúng ta cũng không bị cưỡng chế Phải làm như vậy Nhìn bề ngoài tự hồ rất đơn giản Ví dụ như Trần Yên Sau khi nàng tiếp xúc với họa cát Liền quay đầu bỏ chạy là có thể đơn giản hoàn thành huyết tự Đương nhiên trên thực tế Trần Yên đã chết rồi Ta nghĩ Ngân Vũ nói ra cái nhìn của nàng Là vì quá mức nguy hiểm Để cân đấu huyết tự nên mới làm như vậy. Như vậy cũng không hợp lý nhà trọ hoàn toàn có thể gây ra hạn chế rồi từng bước giải trừ hạn chế, làm tính nguy hiểm nâng lên thế nhưng trên thực tế lại không như vậy Nó đến đây, người đã minh bạch chưa Ngân Vũ trầm mặc một hồirỗi những người thông minh với nhau mọi chuyện không cần quá nhiều lời. Thuần câu à Ngân Vũ bỗng nhiên c cườii một tiếng nói: “Kỉ thật, người không suy tính là suy lẫn, nhiệm khắc mà nói, Là kỳ vọng của ngươi mới đúng Ngươi kỳ vọng ở dưới cái nguyên rùa này Có thể ẩn dấu sinh lộ Cho nên ngươi cân nhắc như vậy Không phải sao Đương nhiên ta cũng có thể hiểu được tâm tình của ngươi Ta cũng hy vọng như thế Tìm đường sống trong cõi chết Đây là những câu thành ngữ Mà người Trung Quốc các ngươi Ta phi thường thưởng thức Mà hiện nay chúng ta đang đối đầu với cục diện Chính là như vậy Cho nên không làm thế không được Vừa rồi mọi người tuy đã tìm xung quanh một vòng nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nàng. Bây giờ nghĩ lại, hộ gia đình cho dù có thể tiếp cận, chỉ sợ ở cũng không dám sâu hơn phạm phim 10 thước và dừng lại quá lâu. Nếu đây là ý đồ của nhà trọ mà nói, đúng, chính là điểm này. Nếu như cái tính nguy hiểm này làm hộ gia đình buông tha trong mảnh vỡ khế ước, cũng có nghĩa là ma vương cấp huyết tự sẽ trở thành huyết tự khó giải. Hộ gia đình cũng sẽ mất đi con đường tắt rồi khỏi nhà trọ. Cho nên cái huyết tự này đã bị biến tướng cao độ, Cho dù chúng ta có thể sống sót giờ khỏi huyết tự này Thì cũng không thể sống sót quá lâu Ở những huyết tự sau Bất quá ngày cả như vậy Ta vẫn không cách nào lý giải Cái huyết tự này Thật sự đơn giản như thế sao Người muốn nói cái gì Vấn đề về cân đối độ khó huyết tự Hay là nói Được rồi, hiện tại manh mối còn quá ít Tiếp tục tìm Một khi tìm được, có manh mối mới Sẽ có thể đưa ra kết quả chính xác hơn Lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp Ở gần nàng tam 10m mới được Tiểu dạ từ lại tiếp tục nhìn về phía màn hình video, nắm thật chặt điện thoại bỗng nhiên nói. Hiện tại căn cứ và phân tích của ta, chỗ khó của huyết tự này có hai chỗ. Thứ nhất chính là tìm kiếm họa cát. Thứ hai chính là mảnh vớ địa ngục khơi ước biến mất, làm cho ma vương cấp huyết tự trở thành huyết tự khó giải. Hai cái này cũng có thể chính là độ khó của huyết tự. Ấn, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta vẫn cảm giác kỳ quái. Từ màn hình thu nhỏ lại, cô luận ở góc chết hay là bị ảnh hưởng đều khó có thể lý giải. Đây là ý gì? Nghe cho kỹ nha. Khang Ngân Vũ, nhà ở gây ra hạn chế đối với bị hôn, hoặc là không thể nào cảm giác được vị trí của hộ gia đình, nên khó có thể hạ sát thủ. Nhưng Nguyễn tự trò chưa chuẩn tìm, hoặc là tùy thời có thể biết vị trí của hộ gia đình, nhưng lại không thể đơn giản hạ sát. Tỷ như huyết Tử sốc và đầu người, hoặc là hộ gia đình phải gây ra hành động dẫn đến tử lộ, mới có thể hạ sát thủ. Tỷ như huyết Tử đưa tin, "Bồ Nghi giang, lần này thuộc về dạng nào?" "Ngươi hỏi như vậy, ta thực không biết nên trả lời ra sao. Ý ngươi là, ta cảm giác điều không giống, theo như màn hình thu lại phán đoán, ở trong một khoảng cách gần như vậy, quỷ lại không thể phát hiện ra họa cát là cảm giác không đến nàng hay là ở chỗ của nàng không thể ra tay. Nếu như căn cứ theo phán đoán này, sẽ lẻ sinh mâu thuẫn. Nếu như cảm giác không được, nàng chỉ cần tùy tiện chui vào một góc nào đó là có thể đơn giản né tránh." Dù sao bên trong phạm vi thành phố K, cho dù chúng ta hay quỷ hồn đều không thể đơn giản tìm được, chỉ là nếu nói như vậy thì nàng có thể vô cùng an toàn rồi. Mà nàng an toàn cũng có nghĩa chúng ta an toàn, không phải sao? Nàng về sau có thể liên lạc với công ty đại diện, cũng đại biểu cho việc chúng ta có thể thông qua liên lạc tìm tới được nàng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, thần cấp tiểu thư, nếu như là cái phía sau, quỷ có thể cảm thấy mà không thể ra tay. Như vậy không nên để cho chúng ta đi tìm nàng, mà là cùng nghiêm lang và tịch nguyệt đồng dạng, nhất định phải ở bên cạnh nàng, đợi đến thời điểm có thể lấy được hế ước địa ngục. Không, người nói sai rồi. Nếu như loại tình huống đó mà nói, căn bản không cần họa các tưởng nhân phải tồn tại, chỉ cần trực tiếp tuyên bố huyết tự, để chúng ta đi tới nơi là được rồi. Tìm một người, huyết tự đặc thù như thế này sẽ không đơn giản như vậy. Người không cho rằng như vậy sao? Vì cái gì trong huyết tự này phải để họa các tưởng nhân tồn tại? Người nói cũng đúng vô luận cân nhắc như thế nào Độ khó đều làm cho chúng ta cảm thấy kỳ quái Vì cái gì chỉ cần chúng ta tiếp cận Trong phạm vi 10m Hơn nữa không hạn định thời gian Nói đến đây đã đến trọng điểm Không phải không hạn định Mà là không hề hạn định Bởi vì nếu như hạn định mà nói Sẽ phát sinh ra tình huống Huế tử không thể ngăn cản Hoặc là nói bản thân cái này Chính là nhắc nhở sinh lỗi Nói đến đây đột nhiên sinh ra một ý nghĩ À Nói ra nghe một chút k Khan ngân Vũ cẩn thận cân nhắc mà nói trong 7 hộ gia đình chúng ta có thể hay không có một người đã bị quỷ thay thế nếu như lại như vậy nó sẽ xem lẫn ở trong chúng ta cũng đạt được những tình báo về họa cát sau đó cùng chúng ta một chỗ tiến về ví ngàn trong phạm vim 10ờithước đem làng giết chết rồi cứ đi mảnh vỡ kkhê ước khả năng này thật sự là phi thưởng đáng sợ Lâm Thiền Trạch Th thiênên sinhh mật tử tưởng thiên thậm chí Trần Yên cũng không thể bà trừ Bởi vì không ai nhìn thấy thi thể của nàng Những người này nếu như có một người bị thay thế Lời của ngươi rất kỳ quái Kha Ngân Vũ Tiểu giả tử nói đến đây lông mảy nhú lại nói Bản thân ngươi đương nhiên biết rõ Ngươi là Kha Ngân Vũ Thế nhưng ngươi dựa vào cái gì mà kết luận Ta là thần cốc tiểu giả tử Nếu như ta là quỷ giả trang Đương nhiên sẽ bởi vì ngươi nhìn ra điểm này mà giết chết ngươi Nếu như ngươi làm như vậy Chính là đại diện cho ngươi thật sự là quỷ Ngụy quả nhiên là nhân vật đồ hung ác Kha Vũ. Cảm ơn khất lệ. Tại cửa tiểu khu, tiểu giả tử cùng Ngân Vũ cùng mấy người nỗ hội hợp, tất cả mọi người tỏ vẻ không có ai tìm được họa cát tử nhân, mặt mũi mỗi người đều là tràn đầy thất vọng và sợ hãi. Điểm không được, nàng hẳn đang trốn ở một nơi nào đó. Tiểu giả tử vẫn như cũ ổn định thong dong nói, "Cũng may ta ước định địa điểm với nàng, dự đoán người công ty đại diện đã chờ sẵn ở đó." Nàng vừa đến sẽ liên lạc với chúng ta. Ngươi muốn đi tới địa điểm ước định chờ một chút hay không? Thiên Dinh mẫu nhiên đề nghị. Bởi như vậy mà nói cũng tương đối dễ dàng. Không được. Ông khơi đợi thỏ không phải là tính cách của ta. Huống chi nếu như nàng lại khởi động máy một lần nữa, với hệ thống định vị GPS, ta có thể tìm thấy vị trí của nàng. Cảnh sát hiện tại đã chính diện hợp tác với ta. Cũng may mắn là có cảnh quan trí thiện. Chỉ là bước tiếp theo liên như thế nào? Mọi người nhất thời không có đầu mối Dù sao nàng ấy tới nơi nào Cũng chỉ là bản thân nàng ấy mới biết rõ Khu dân cứu kế bên này quá nhiều Nàng trốn vào một tòa cao ốc nào đó mà nói Nhất thời cũng chẳng thể tìm ra Mà lúc này họa các tưởng nhân Không thoải mái Đang ngồi trong nhà người sinh viên Lúc này cái cảm giác tiếp cận kia đã giảm bớt đi vài phần Mà nàng cũng có thể nhớ được Mấy từ đơn tiếng chung Ít đến thảm thương Sinh viên kia tên là Dương Duệ Là một mình thuê một nhà trọ ở Ngươi quả thật là họa cát tử nhân sao? Là thật sự. Tuy đã xác định lại nhiều lần, Dương Duy vẫn không thể tin được một binh tinh trong truyền thuyết lại tới đây. Kế tiếp dĩ nhiên là vấn đề lớn nhất, nàng tại sao lại tới nơi này? Thỉnh ngươi để cho ta tạm thời dừng lại ở cái này. Nàng rốt cuộc cố gắng nói ra vài câu tiếng Trung. Ta, ta bị người xấu nhìn chằm chằm vào. Bởi vì tử đơn của nàng quá mức hạn hẹp, nên câu từ có chút lủng củng, bất quá còn có thể được đạt ý tứ cơ bản. Dương Dệ cuối cùng cũng nghe gió Trong nội tâm cũng có một loại cảm giác kích động Chẳng lẽ có thể cùng họa các tử nhân ở chung Nói ra tuyệt đối sẽ làm cho mấy tương trẻ nam kia hâm mộ chết Chuyện tốt như vậy còn có thể nện vào đầu hắn Nhìn cương mặt tinh kiết ở trước mặt Dương Dệ bố nên cảm giác trong ngực có một cố tà họa Người nói hơn nửa đêm một nữ nhân như vậy Tới cẩu người thu nhận Sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì đây Tùy rất là trở mong Nhưng Dương Dệ vẫn còn lý trí rủ sao đối phương cũng là siêu cấp minh tinh, bản thân hắn cũng không muốn bị kéo vào chuyện xấu gì đó, đối phương đứng đây là để tuyên truyền phim điện ảnh, ai mà biết, đây có phải là một phương thức lăng xê kỳ quái gì hay không? Đầu năm nay, phương thức lăng xê của ngành giải trí thiên kỳ bách quái, cho nên không thể chủ quan được. Người nói người xấu là ai? Dương Duệ cẩn thận hỏi, ngươi trêu chọc ai rồi hả? Hết chương 8 quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng, quyển 19, chương 9. Lúc này Dương Duệ ngay cả chút buồn ngủ cũng không có, hắn rất muốn biết người xấu theo lời nói của vị minh tinh này là ai, chẳng lẽ là gặp cường đạo? "Ân, ngươi có phải gặp một tên vô lại gì đó?" "Không, không biết xấu hổ, ngươi." Hỏa Cát Nung này không ngừng vơ vét lấy vốn từ đơn bần, lắp bắp nói. Nói rất đúng Cái gì? À, tấm lại. Dương Dụy đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó, bỗng nhiên nói, "Ngươi chờ một chút." Hắn lập tức nhảy vào trong phòng ngủ không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một cái máy chụp ảnh, rồi trở lại phòng khách kích động nói, "Cái kia có thể chụp cùng ngươi một tấm được không?" Có thể chụp chung một tấm cùng với họa gia nhân, chỉ nghĩ thôi cũng làm Dương kích động. Cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm khó gặp, hắn há có thể bỏ qua. Cho nên lập tức chạy tới trước mặt họa cát nói, Chúng ta chụp hình được chứ Những lời này họa cá tử nhân nghe Có thể hiểu được Nàng ngược lại không phản đối Dù sao cũng đang nhờ và người ta Nên phối hợp một chút Cho nên nàng miễn cứng cười cười nói Tốt tốt ân vậy tốt Người đi theo ta Hắn lôi nàng tới phòng khách Đứng cạnh một cái thủi treo quần áo Nhưng rất nhanh Dương Duệ lại cảm thấy rất khẩn trương Vội vàng chạy tới trước gương Sửa quần áo lại một chút ân có thể rồi Dương Duệ kích động Tay cũng run lên, sau đó hắn ở bên cạnh họa cát, tìm một góc chụp rất đẹp, rồi nhấn tách. Sau khi chụp ảnh xong, hắn lần tức nhìn lại, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Sau đó bật máy tính lên, ý định đem bức ảnh này làm thành hình nền Đến bây giờ hắn vẫn cảm giác có chút không chân thực, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Thế nhưng mà, ở đâu ra giấc mơ chân thực như vậy. Rất nhanh hắn bật máy tính lên, hơn nữa còn phóng to bức hình, vừa ngắm vừa cười tùm tỉm. Bỗng nhìn hắn phát hiện trên màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ tin tức, ở bên trên nói rằng nữ diễn viên nổi tiếng Họa Cát Tử Nhân cùng người đại diện đột nhiên mất tích. Hắn lập tức mở cái tin tức này lên, nhìn một phen rồi quay lại hỏi: "Cái kia tiểu thư có thể lại đây hay không?" "Làm sao vậy?" "Ngươi xem cái tin tức này." Họa Cát cười cổ lắc đầu. "Tính chung ta xem không hiểu đâu." "Họa Cát tiểu thư, vì sao ngươi lại trốn tới nơi này?" Lúc này trong đầu của Dương Du sing ra vài cái tìm tiết điện ảnh máu chó. Người nói có người xấu. Là loại người xấu gì? Cái này, họa cát nhất thời lời, không biết nên trả lời như thế nào. Trong óc phi tốc vận chuyển, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một câu. Đối không lên, ta không thể nói, thật có lỗi. Cái này như vậy à? Dừng nhìn đầu tin tức, không biết hiện tại mình nên liên lạc với cảnh sát hay là không Họa cát bỗng nhiên bắt lấy tay Dương Duệ nói Dương, Dương Tiên Sinh Thỉnh không muốn, không muốn nói cho người khác biết Ta, ta, đấy Lúc này, nàng không biết dùng tiếng Trung miêu tả từ vị trí như thế nào Bất quá Dương Duệ cũng hiểu được Hắn cần nhắc một phen Không biết vì sao, có cảm giác Lưu họa cát có chút không thỏa đáng Thế nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của nàng Hắn cảm thấy không đành lòng Mặc dù có rất nhiều suy đoán Nhưng nàng không muốn nói Mình cũng không có cách nào, mà họa cát tử nhân còn là một siêu cấp mỹ nữ, khó có nam nhân nào có thể tùy chỗ nàng. Cho nên Dương Duyện liền cắn răng đáp ứng. "Tốt, được rồi. Tuy có chút do dự, nhưng có cơ hội để lôi kéo, làm quen với thần tượng, thậm chí có thể làm cho đối phương cảm kích mình, không phải ai cũng có." Dương Duyện thậm chí còn có một quyết tâm thư khác. "Đương nhiên, bây giờ hắn không muốn nghĩ xa như vậy. Đương nhiên, may mắn là hắn ở một mình." Cũng không có vấn đề quá lớn chỉ là tình huống như vậy muốn duy trì bao lâu đây kế tiếp dương dệ để bắt đầu cân nhắc nên thu nhận nàng bao nhiêu lâu đây hắn vẫn còn phải đến trường phòng này cũng chỉ là phòng thuê bị chủ nhà phát hiện thì phiền lúc ban đầu còn có chút hưng phấn nhưng lúc này tỉnh táo lại suy nghĩ lý trí đã dần dần thay thế họa khác cảm thấy cực kỳ buồn ngủ dù sao thể được buồn nàng không mình yêuêu hao còn lo lắng hãy cùng một thời gian dài bây giờ chỉ cần nàn ngãú dường Là có thể ngủ ngay lập tức Cái kia Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ Thật sự nghĩ không ra từ tài khoản Trong tiếng chung nói như thế nào Vì vậy đành nói hay ngữ Cái kia account, Nói cho dễ số Cái gì Tài khoản Dương dễ cả kinh Tức khắc hiểu được vội nói Không Không cần Có thể để tiểu thư tọa ý Ở nơi này Ta cầu còn không được Thật sự ta Bởi vì vô cùng kích động Lúc này Dương Duệ vốn năng hoàn toàn bật rụt, bà nhà tiến không ngừng đáp dài hắn mệt mỏi, họa cát tiểu thư, cái kia ngươi của đâu?" Dương Duệ như thời xấu hổ, tuy rằng nhán lớn nhưng dường chỉ có một cái. Nhìn tình huống trước mắt tựa hồ chỉ có thể để nàng ngủ ở phòng khách, thế nhưng mà Dương Duệ làm sao lại không biết xấu hổ để nàng ngủ ở phòng khách đây? Nhưng lúc này họa cát ở trên giường đã cảm thấy vô cùng mệt nhọc, rõ ràng đã nằm rũ ngủ rồi. Nàng vốn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút, tùy nhiên không tới 1 phút đồng hồ sau đã ngủ say. Lần này Dư Dụy lại càng khó xử. Họa cát từng nhân chủ yếu thường sắm vai những nhân vật hồn nhiên thanh thuần, đều là bộ dạng không ăn khói nửa nhân gian. Ý nói là thần tiên, nhưng ở trong bộ phim năm 2008 Thiên Đường Tuyết, nàng đóng vai một nữ sinh tên là Trương Thanh Lệ, chính là nhân vật mà yêu thích nhất. Dư Dụy đến nay còn nhớ rõ, Trương Thanh rồi ăn mặc một thân kimono đứng ở trên bờ biển, trải qua hơn 10 năm vẫn như trước đứng chờ người yêu mà trong đôi mắt kia tràn đầy cảm giác tưởng niệm, làm cho người ta nhìn mà xúc động. Mà hôm nay cái nữ tử giống như người nhà trời kia lại chỉ cách hắn một trăm gang tấc. Thật là bản thân nàng sao? Rồi cúi sát người xuống chỗ họa cát nằm, đầu hơi thấp, nhìn cho thật kỹ, sau đó quay trở về máy tính nhấn mở file chân dung họa cát tưởng nhân. Tiếp đó xuất hiện hình ảnh trương thanh duyệt xinh đẹp tuyệt trần kia so sánh với nhân thần trước mặt. Hô hấp của Đường Duyệ không ngừng trầm trọng. Không sai đâu, tuyệt đối là nàng. Nhớ rõ lúc trước có tin đồn họa cát tường nhân chỉnh dung. Lúc ấy công ty Bạch Anh đặc biệt ra mặt bác bỏ tin đồn, còn đưa ra rất nhiều những bức ảnh go họa cát tường nhân thời kỳ còn đi học để chứng tả vẻ đẹp của nàng không phải là nhân tạo. Lúc ấy còn có rất nhiều người sợ hãi thánh phục, nàng từ nhỏ đã có vẻ đẹp của nhân. Không chỉ bề ngoài của nàng Mà ngay cả cái khí chất thanh thuần Tuyệt hảo Cũng làm cho người khác không thể không động dung Rồi từng bước cái tin đồn chỉnh dung Cũng bị dẹp bỏ Hiện tại nhìn kỹ Khuôn mặt của nàng thực là mỹ thức kinh phách động tâm Gương mặt của nàng chỉ cần trang điểm một chút Đã đủ níu tim của người nhìn Hiện tại nàng hai mắt nhắm nghiền Tư thế ngủ điềm tính Lại càng thêm mê người Quá quá là xinh đẹp Dương dễ hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu như vậy Ta thực là tu bao đời mới có cơ hội này. Hắn cắn răng liều mạng khắc chế không để cho mình mất đi lý trí cuối xuống hôn lấy đôi môi anh đảo kia ngồi trở lại máy tính. Lúc này Dương Duệ căn bản không có nửa điểm buồn ngủ lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Người thực sự so với trên TV còn đẹp hơn. Dương Duệ toán thưởng không thôi. Làm sao lại xinh đẹp như vậy đây? Lần đầu tiên ta gặp nàng, suýt nữa kêu lên. Trương Tiểu Thư rồi. Vừa rồi nhìn thấy nàng liền nhớ tới chương thanh lễ, nàng nói có người dấu đuổi theo nàng, là hạng người xấu gì? Dương Duyệ bỗng nhiên sợ, không phải liên quan tới xã hội đen chứ? Trước kia hắn nghe nói qua, có một vài minh tinh nhận được đe dọa tử vong từ xã hội đen, sẽ không phải họa cát tưởng nhân cũng như thế chứ? Nhưng hắn lại cảm thấy không có đạo lý, nàng bây giờ là đến Trung Quốc, không phải là ở Nhật Bản. Lúc này tiến tới Trung Quốc là để giới thiệu bộ phim Huyết Điểu trên thực tế, Từ nửa năm trước, bộ phim này đã tràn lan địa lậu, những người đam mê đều đã xem qua rồi. Dương Dụy tự nhiên cũng không ngoại lệ, bộ phim kia cũng tương đối yêu việt, họa cát tưởng nhân vẫn thanh nhã như cũ, làm người ta không thể nào quên. Trung quanh càng ngày càng yên tĩnh, xem ra họa cát tưởng nhân ngủ thực sự rất sâu. Quẩy sáng ngày mai dù sao cũng không có tuyết, rất khoát Dương Dụy đến không ngủ, hắn cứ như vậy mà ngơ ngác nắm nhìn họa cát ở trên giường. Mỹ nữ như vậy, cho dù ngắm bao lâu cũng không cảm thấy chán. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Dương Duệ cũng càng ngày càng cảm thấy tâm viên ý mãn. Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa sau khi họ cắt nằm xuống, cổ áo để lộ ra một khe ngực nhỏ. Dáng người của nàng thực sự rất tốt. Bộ áo lại ôm sát, làm cho cái vòng eo nhỏ cũng khoe ra hoàn mỹ. Thật sự là dáng người mẫu. Mỹ nữ như vậy, có thể nói là cái móc trao quần áo. mà cái gì lên cũng đẹp. Dương Duệ dù sao cũng không phải là thánh nhân, nhìn như vậy làm hắn cảm giác có một cỗ khô nóng. Hắn sửa sang lại cổ áo đứng lên, không khỏi nghĩ, muốn đi qua nhìn ngực họa cát tưởng nhanh một cái. Dù sao họa cát bình thường đều là diễn viên, diễn những vai thanh thuần, ăn mà có chút bảo thủ. Chỗ quay chụp chân dung cũng rất y khi xuất hiện trong bộ đồ tắm mà bức ảnh nàng chụp trong trang phục áo tắm được nhiều người ủng hộ. Cho nên về sau cũng có vài bộ phim nàng xuất hiện trong trang phục áo tắm. Tưởng bước một đi qua Tầm mắt của hắn nhít từ cái khe sâu kia Đến miếng mở môi Hạ thân đã bắt đầu có chút phản ứng Đến cuối cùng hắn thậm chí Và muốn nhìn ký Xem có thật là lớn như trong màn ảnh Nếu thực Quả thật là sung sướng Nhưng không may họa cát đột nhiên trở mình Kết quả là bộ phận trọng yếu nhất lại bị che đi Hắn có chút giận mình Vội vàng nhảy ra Tưởng mình bị phát hiện Dọa chết người Hắn vỗ vỗ ngực Đáng tiếc Họa cát dự nhi chưa tỉnh Nàng chỉ xoay người trong nước ngủ mà thôi Cái này là một nhẹ nhàng thở ra Lại ngồi trở lại ghế Hắn nhìn về phía màn hình máy tính Tìm kiếm Baidu họa cát tự nhân Nhưng lại tìm thấy một đầu tin tức Thần thám tử Nhật Bản Thần cốc tiểu dạ tử Yêu cầu gặp mặt họa cát tử nhân đang mất tích Hắn ấn mở nhìn nhìn Bên trong nói kỹ càng Nguyên do thần cốc tiểu dạ tử muốn gặp họa cát tự nhân Hơn nữa còn nói cả địa điểm ước định Thần cốc tiểu dạ tử, Chúa nghe nói qua Nguyên lai like thực sự có cái gọi là thám tử lừng danh sao Nhưng đúng vào lúc này Hắn bỗng nhân cảm giác dùng mình từ phía sau chuyển tới Chuyện gì vậy Loáng thoáng Hắn cảm giác dường như có người đứng sau lưng Mà người kia đang đứng nhìn hắn Hắn nhất thời cảm thấy có chút khẩn trương Đây là chuyện gì vậy Hắn quay đầu lại xem xét Thế nhưng sau lưng không hề có một ai Hồ Hắn vỗ ngực cười nói Chính mình dọa chính mình a Không có người nha, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó hắn lại tiếp tục xem website. Thế nhưng mà cái cảm giác đó lại một lần nữa sinh ra. Sau lưng giống như bị một người nào đó nhìn chăm chăm vào. Đó là cái gì? Cái cảm giác gì? Dương Duệ càng ngày càng bất an, so so hai bàn tay. Lại một lần nữa quay đầu lại. Lại lần nữa, sau lưng không hề có một người nào. Hắn cảm giác bản thân mình hẳn đang nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng cái cảm giác đó làm cho hắn đứng ngồi không yên từ trong phòng ngủ đi ra tới phòng khách mở đèn hình quang, cái gì cũng không thấy, hết thảy đều bình thường, đến không thể bình thường hơn. Cửa cũng đã khóa kỹ. Không có vấn đề gì a? Nghĩ như vậy Dương Duy cảm giác bản thân mình quá đa nghi rồi, lại trở về phòng ngủ. Hắn đang suy nghĩ có nên đem sự tình thần cấp tiểu Dạ Tử nói cho họa cát hay không. Hắn nhìn về phía họa cát đang ngủ say, dù sao cái tin tức kia nói, Hy vọng có thể cấp tốc liên lạc với nàng, nhưng nhìn nàng như thế Hắn không muốn đánh thức nàng dậy Lại trở về trước máy tính rụi rụi con mắt Cái cảm giác quỷ dị tồn tại Hơn nữa làm cho hắn cảm thấy trái tim đập càng ngày càng nhanh Cắn răng hắn lại quay đầu về sau Vẫn không hề có gì Nhưng cái cảm giác vừa rồi Lại càng thêm chân thực rõ ràng Dương dưỡi đứng người lên Hắn vội vã thiếu chút nước té ngã Tay của hắn nắm chắc lấy cạnh bàn Mà cùng lúc đó Hắn mỗng nhìn chú ý tới màn hình của máy tính trước mặt Cái này Đây là cặp mắt hắn mở chừng chừng. Đó là cái gì? Hắn cảm giác toàn thân giống như bị đông kết, nỗi sợ hãi giống như hàng ngàn con kiến đang từ từ gặm nấy hắn rồi tiến sâu vào bên trong xương tủy. Họa cát lúc này đột nhiên tỉnh lại, rồi nàng nghe thấy một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn hình máy tính bị nện trên đất, nát bấy mà Dương Duệ thì đã không thấy tung tích. Hết chương 9 quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Như Lai like và Kim Men cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 19, chương 10. Di Trần bứt chi bứt chìm vào giấc ngủ. Vẫn như cũ lại đoạn cầu thang kia, từng bước một đi xuống, hành lang cùng vách tường màu trắng, chung quanh như một thế giới đầy tĩnh mịch, không gian âm u, thỉnh thoảng như có một làn sóng vô tình tràn qua, làm trái tim đập mạnh một tiếng, sau đó nàng dọc theo hành lang không ngừng đi tới Không gian bắt đầu có chút khoáng đạt Nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ một thân ảnh nào Đây là nơi nào Tất cả gian phòng hai bên đều có đánh số Trên mỗi cánh cửa đều có gắn một ô cửa sổ nhỏ Nhìn vào trong có thể mơ hồ thấy được rất nhiều thân ảnh Di chân bước đi nhanh hơn Nàng cảm giác Di thiên đang ở sâu bên trong triệu hoán nàng Liền giống như cảm ứng giữa song bầu thai Làm di chân có thể cảm nhận được Bỗng nhiên nàng troang tỉnh Xe lại khá sóc nảy Khá may Đã thắt gì an toàn Nàng nhịn trung quanh Đã đi tới một mảnh rừng hoang vắng Khu vực giao giữa thành phố X và thành phố K Chính là Động Thiên Sơn So sánh với U Thủy Thôn Và H.O Sơn thì gần nhau hơn Mà chung quanh hoàn toàn Là một rừng cây yên tĩnh Mặt đất phủ kín sỏi đá Chính là như vậy Nên xe đi lại Mới khá chậm và sóc nảy Xuống xe đi Lý ẩn vẫn như cũ Dùng rộng điệu cơ giới hóa Kế tiếp phải tự mình tìm kiếm nhật ký trong hang động rồi. Di Chân cởi dây an toàn mở cửa xe xuống, mặt đất xác thực khá gập ghềnh, khó trách xe không thể nào tiếp tục đi tới. Di Chân đóng cửa xe lại, nhìn thấy Lý Ảnh từ trong ba lô phía sau lấy ra đèn pin rồi đưa cho nàng một cái. Nhìn đường thực kỹ, chúng ta đi. Ân, tốt. Lý Ảnh không hề có chút biến hóa nào sau màn tỏ tình kịch liệt như vậy mà hắn chẳng hề có chút chấn động, Là hắn căn bản không quan tâm. Hay không muốn tỏ cho chút tình cảm nào Để nàng thua hy vọng Như vậy cũng tốt Nội tâm di chân cảm thấy một hồi quặn đau Nàng nguyện ý dùng tính mạng của mình Để thủ hộ người mình yêu Nhưng người đó căn bản không quan tâm chút nào Cái này thống khổ bực nào đây Tuy nàng yêu không cần hồi báo Nhưng hạn độ thấp nhất Cũng nên trả lời nàng Trong nội tâm học trưởng Bản thân mình không có chút ý nghĩa thế sao Nhớ tới liền vì cứu tử dạ Bỏ ra một cái gián lớn Ba lần biết tử làm di chân cảm giác run sợ, ba lần huyết tự kia giống như nếu ra xác nhận đâm vào lòng nàng, đen trái tim nàng chém thì mảnh vỡ. Hắn chỉ để ý đến ấy, còn ta lại chỉ để ý tới hắn. Di chân cảm giác, nước mắt lặng hai nàng có chút mơ hồ. Cho dù ở nhà chọn nhiều năm như vậy, nàng vẫn cố gắng không khóc. Nàng không thể nào hướng tới nhà chọn quý đầu, coi như trong tuyệt cảnh cũng chưa từng yếu thế. Nàng liều mạng hết thảy chịu đựng tất cả áp lực cùng sợ hãi mà người thường không thể tưởng tượng được, từng bước từng bước một, hồ muốn khô tứ giọt máu cuối cùng mới có thể hoàn thành chín lần huyết tụ, hết thảy chỉ vì hy vọng sống ở thế giới có một lý ẩn, cùng sinh cùng tử, nắm tay nhau bách niên giai lão. Chỉ là nguyện vọng đơn giản như vậy, nàng phải dùng hết tất cả thủ đoạn và mưu trí, nội tâm kiên định như bàn thạch, đến cuối cùng cùng Di Thiên cộng đồng cánh chịu nguyên rủa, hôm nay lại biết được Lý ẩn cũng tiến vào nhà trọ Hơn nữa Còn 6 lần huyết tự chỉ thị Nàng giơ tay lên lau mắt Ta hẹn mọn như vậy sao học trưởng Nàng bỗng nhiên dừng bước Nói với bóng lưng của Lý ẩn Ta đối với ngươi hẹn mọn như vậy sao Tâm tình của ta Ngươi ngay cả một chút cân nhắc cũng không có Ta đối với ngươi là cái gì Đến tụt cùng ngươi xem ta là cái gì Lý ẩn dừng chân hắn quay đầu lại Dưới ánh sáng của đèn pin Khuôn mặt của Lý ẩn lộ ra âm trầm biểu lộ giống như máy móc, không chút cảm biến nào. Lúc này hắn thật giống như một con u linh nhiệt nhạt. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Lý ẩn cuối cùng mở miệng, "Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi phối hợp với ta là được rồi, những thứ khác ngươi không cần suy nghĩ. Ngươi phải biết, ta đối với học trưởng ngươi." Đi thôi." Lý Ảnh lại giống như một con robot, cứ như vậy quay đầu mà đi, không nói thêm một câu nào. Đèn pin trong tay Di Chân thoáng run lên, nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp không ngừng tuôn ra làm cho thân ảnh trước mặt nhòe đi, nàng lại một lần nữa bước đi. Cước pháp cũng nhanh dần lên, nàng đi tới bên cạnh Lý Ẩn, nhìn gương mặt hắn không hề biểu lộ chút gì. Nàng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm hoang đường, người này là ai? Người này rốt cuộc là ai? Ý nghĩ này vừa phun ra, ngay lập tức gi chân đè xuống. Nàng biết rõ bản thân mình đang sợ cái gì, nếu như Lý Ẩn chính là con quỷ trong nhà kho đi ra, cả các đạo cụ trong nhà kho đều là quân cờ để bố trí cho cái tử lộ và cũng là để ẩn dấu nhỏ sinh lộ mà một khi con quỷ có thể tiến vào nhà trọ, cho dù có hoàn thành bao nhiêu lần huyết tự đi chăng nữa cũng chẳng có chút ý nghĩa, bởi vì chỉ cần bọn hắn không thể trốn thoát khỏi con quỷ này, chẳng khác nào có một đầu huyết tự vẫn chưa hoàn thành, trừ chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị thành công mới có thể rời khỏi nhà trọ. Căn cứ theo phán đoán của nàng, 6 tháng cuối năm 2011, nhà trọ sẽ tiến hành thêm một bước làm suy yếu hạn chế đối với quỷ hồn. Đến lúc đó Ý nghĩa như thế nào cũng không cần phải nói. Tất cả hộ gia đình sẽ không một ai may mắn sống sót, tự nhiên kể cả Lý Ẩn. Nhưng nếu như bản thân Lý Ẩn bị, ý nghĩ như vậy, không phải nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng nàng vẫn một mực đè nén cái sợ này, căn cứ vào phán đoán. Hộ gia đình có thể mở ra chiếc hộp Pandora, ẩn giấu con quỷ. Có Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ, Biện Tinh Thần, Bổ thân Vũ, Thượng Quan Miên, Hoàng Phủ Hắc, Phong Dục Hiện. Thần cốc tiểu dạ tử 10 người mà 10 người này trước mắt đều còn sống. Trong nhà kho có hơn 100 ngăn kéo. Nếu như ngăn kéo ẩn giấu quỷ hồn là bất kỳ mà nóiư người này xác suất có thể nói là bình quân nói cái khác khả năng lý bị giết chết là 10% người trước mắt có 10% khả năng không còn là học trường mà n biết nữa rồi đối với Di si Trần mà nói Đây là sự thật khủng bố không thể nào tiếp nhận. Nói thực ra trước mắt đã không thể nào đạt thêm nhắc nhở nữa rồi, và cái tử độ này sau khi gây ra có sinh lộ hay không cũng không thể nào được biết, bởi vì nàng mới tiếp xúc với doanh tử dạ, thượng quan miên cùng bổ thăm vũ, những người còn lại nàng không hề rõ ràng, dù sao đã không có biện pháp nào để có thể phân biệt rõ ràng giữa quỷ hồn và người, thuốc nhỏ mắt trong nhà kho bản thân nó cũng chỉ là lừa gạt mà thôi. Nói cho cùng, bố cục của quân cờ hít thảy đều dẫn tới tử lộ. Di Trần đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là nàng vẫn thực sự hy vọng có thể cứu Di Thiên. Ít nhất hy vọng hắn có thể hoàn thành huyết tự chỉ thị lần thứ 10, ít nhất để cho Di Thiên. Lúc này đã là 3 giờ sáng, huyết tự đã trôi qua được 1 3 thời gian, may mắn vẫn còn 6 hộ gia đình sống sót, chẳng ai biết được đến lúc kết thúc sẽ có bao nhiêu người. Rốt cục là khả năng nào đây? Cho dù đã lục tung tất cả xung quanh, cảnh sát vẫn không buông bỏ, mà tiểu giả tử, Hàn Vũ hai người thì đứng ở một góc đường. Thiên dân đứng ở sau lưng hai ngàn mệt mỏi bơ vơ. Là loại khả năng nào? Nên Vũ cười khổ, "Ta cũng không biết, đứng tự cùng loại tình huống nào mà cho ở ra hạn chế gì những quỷ hồn. Vì cái gì? Thời hạn đã không còn kết tận, nhưng vẫn chưa. Ta, ta hỏi một câu." Thiên dân mượn nhìn đi về phía trước, vừa cúi xuống, dùng hai tay chống lên gối, vừa thở vừa nói, "Các ngươi đang nói khả năng là khả năng gì?" Đơn giản là Vì cái huyết tử hạn định điều kiện là tiếp cận trong 10 m nhưng lại không hạn định thời gian. Ngân Vũ đem quan điểm của nàng và tiểu dạng tử đàm phán nói qua. Vẫn chưa thể xác định vì cái gì nhà trả lại không hy vọng. Chúng ta tìm ra nàng, tiếp cận nàng vô hạn định thời gian. Như vậy thời gian đến chúng ta sẽ hoàn toàn bị tử vong. Còn nếu như chúng ta tìm ra nàng, tiếp cận nàng chỉ cần trong vòng 10 m lại không cần hạn định thời gian đã hoàn thành huyết tự Hết thầy đều cảm thấy rất kỳ quái Ấn ở đâu kỳ quái Thiên sinh lắc đầu nói Có thể giải thích một chút hay không Đơn giản mà nói chính là Nếu như nhà trọ thiết trí hiện tượng linh dị Vì cái gì lại không để chúng ta ở bên người họa các tượng nhân Sẽ làm cho chúng ta dễ dàng nhận lấy quyền rùa Cho dù không hy vọng chúng ta đạt được mảnh vỡ khế ước Nhưng vẫn còn có nhiều cách để hạn chế Ý của các người là Trong mắt của Ngân Vũ lé lên một tia Nàng nhìn tiểu giả tử Sau đó mở miệng nói Xin lỗi Có lẽ chính là ở ngay bên cạnh họa cát tượng nhân Cần chú ý đến người nào đó Hoặc chuyện nào đó có liên quan tới bản thân nàng Chúng ta có thể tìm được đường sống Trong chỗ chết Đúng, tiểu dạ từ lúc này cũng phá vỡ in lặng Ví dụ như trên người họa cát tưởng nhân Có vật mà quỷ hồn Có thể truy tung tới nàng Mà cái đó dễ dàng có thể phát hiện ra đấy Còn quỷ kia hiện tại chỉ sợ Đang bị hạn chế Hoặc là nói Đang dùng phương thức gián tiếp để tiếp cận nàng Phương thức gián tiếp Thiên sinh dường như không minh bảy cho lắm. Ở trong mắt hắn, cái nữ tử Nhật Bản này là một bộ dạng cao thâm mặc chắc. Rõ nàng đang suy nghĩ cái gì? Đương nhiên chính là điều còn lại. Chính là bên trong hộ gia đình có khả năng, có người đã bị thay thế. Rồi cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Hơn nữa nếu thực sự là như vậy, tình báo cộng hưởng. Chính là việc vô cùng nguy hiểm. Ngân Vũ cũng không có tiếp tục giải thích nghi hoặc của thiên sinh mà tiếp tục nói với tiểu giả tử. Người nghĩ như thế nào? Lúc đó tuyên tiểu quỷ kia rốt cục là đã nhìn thấy cái gì? Tại sao lại sợ hãi như vậy? Loại chuyện này ta làm sao biết rõ? Tiểu dạ tử rang tay, tỏ vẻ bất lực. Ngân vũ cẩn thận nhìn chăm chú tiểu dạ tử. Tự hồ như muốn bắt lấy ý nghĩ của nàng. Sau đó nàng đến nói một khả năng. Lúc ấy hắn chứng kiến ta cho rằng có lẽ là tấm gương A. Hết chương 10 quyền 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.